Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Vào 20 giờ mỗi tối thì anh San lại là người đồng hành cùng với quý vị, mang đến cho quý vị rất nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện Cám Dỗ. Quý vị thân mến, đây có thể nói là tập truyện mà tất cả chúng ta đều mong chờ. Cuối cùng thì cô phóng viên Vũ Quỳnh đã đẩy anh chàng Lâm này đến giới hạn của mình, buộc anh phải nói rõ lòng mình với cô. Và chúng ta hãy cùng chờ đón xem là giây phút ấy sẽ diễn ra như thế nào nhé. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Cám Dỗ, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Đang đứng, điện thoại lại phát sáng, tôi giật mình nhìn xuống, rơi vào tầm mắt là dãy số nhấp nháy của Lon. tuy chẳng muốn nghe, nhưng nghĩ đến giao tình của mình và cô ấy, khóe miệng lại chỉ có thể kéo lên nụ cười đầy gượng gạo. Có chuyện gì sao? Bỗng dưng lại gọi cho tôi thế. Ở đầu dưới bên kia, Lon lè nhẹ giống như là uống rượu say. Cô ấy đập bàn hai ba cái, sau đó nói với tôi bằng cái giọng ngàn nghẹn hình như đang khóc. Có chuyện, Phạm Vũ Quỳnh Chị nói xem, có phải là tôi ngu lắm không? Tôi thích anh ta mấy năm Cứ tưởng là bản thân cố gắng Thì anh ta sẽ nhìn đến mình Ai ngờ, anh ta lại tuyệt tình như thế Ba tháng trước, sau khi tình quyết định không còn theo đuổi tôi nữa Loan bắt đầu chiến dịch cưa trai của cô ấy Với thái độ vô cùng nghiêm túc Nên chỉ trong một ngày Mọi người làm trong đài truyền hình đều biết cả Lúc ấy tôi đối với Loan đã có cảm tình hơn trước Nên cũng khuyên cô ấy Đừng đặt hy vọng quá nhiều Nhưng người ta đã rơi vào bể tình rồi Thì làm sao có thể nào tình ngộ được Cứ thế 3 tháng dòng dã Loan luôn cố gắng Để có thể hợp tác với tình Tôi còn cứ tưởng cô ấy sẽ không gấp gáp Mà đi bày tỏ Ai ngờ hôm nay thế nào lại nói ra rồi Tệ hơn là còn bị thẳng thừng từ chối Cái cảm giác ấy Chắc là khó chịu lắm Đến tôi vừa nãy Khi Lâm không trả lời, tôi đã thấy bí bách lắm rồi. Khẽ thở hắt ra, tôi xoa thái dương, cất giọng hỏi loan: Bây giờ cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở quán ba... quán ba Rosie. Cô làm gì không? Đến đây uống rượu với tôi đi. Tôi biết quán này, nếu không nhầm, thì nó là một quán nổi tiếng và khá lớn ở thành phố A, thường là nơi tụ tập của mọi người hẹn nhau đến để xả stress. Người trong đài truyền hình tôi làm Họ cũng đi rất nhiều Nhưng tôi thì chưa đặt chân vào đó bao giờ cả Bởi vì mấy năm nay Mãi chăm em trai Tiền cạn kiệt Tôi không thể nào tùy ý Chi vào những điều vô bổ như thế Cô ngồi yên ở đấy đi Đợi tôi đến Đừng đi lung tung đấy Tôi dặn dò loan một hai câu Sau đó tắt máy Kêu bác sầm cho Khánh ăn và đi ngủ Xong xuôi đâu đó mới chạy xuống dưới bắt xe ôm Mấy ngày trước Nghe nói Loan chuyển ra ở riêng, bạn bè cũng chẳng thấy có nhiều, nên lúc này tôi đã biết thì không thể nào bỏ mặc người ta được. Quán ba chẳng phải là nơi an toàn, ngộ nhỡ cô ấy gặp chuyện gì không may thì cuộc đời sẽ bị hủy hoại mất. Bắt xe Grab chở mình đến Rose, đập vào mắt của tôi lúc này chính là người người đông nghịt. Những thanh niên xăm trổ thì đứng đầy ở bên ngoài cổng, nét mặt vô cùng dữ tợn. Đoán không nhầm là bọn họ được quán thuê đến bảo kê. Mặc dù bản thân đã 28 tuổi Nhưng vì là lần đầu đặt chân đến nơi thế này Nên trong lòng của tôi Vẫn không thể nào tránh được Sự thấp thỏm lo âu Từ ngày lên thành phố A Bản thân của tôi chưa từng chơi bời Hay đến những nơi tụ tập uống rượu Cũng chẳng thích giao dù với ai cả Nên suốt mấy năm đi học và đi làm Tôi chẳng để mình quan tâm quá mức Đến người khác Cho đến thời điểm hiện tại Thì Lon chính là người đầu tiên Bước vào bên trong Tiếng nhạc sập sình cùng với trai gái cùng nhau lắc lư nhảy điên cuồng làm tôi có chút lóa mắt. Tôi lô điện thoại gọi cho loan muốn hỏi xem cô ấy ở đâu. Nhưng tiếng nhạc quá to dù chính mình đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào lắng nghe được xem cô ấy nói gì. Đi ra ngoài tắt máy gọi lại gọi bốn cuộc không có người bắt máy đến cuộc thứ năm thì báo không liên lạc được. Lúc này tôi bắt đầu lo sợ bởi vì sâu chuỗi lại sự việc Thì giờ này, Loan vẫn ở bên trong vũ trường, cô ấy vẫn chưa ra. Đã vậy, máy tắt, có khi nào cô ấy gặp chuyện rồi không? Càng nghĩ, suy nghĩ lại càng tiêu cực. Tôi thấp thỏm, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách gọi điện cho tình, nhắn cậu ấy đến. Thế nhưng dường như ông trời lại đang chiêu ngươi tôi. Bởi vì lúc này, ở bên kia, tình cũng tắt máy từ lúc nào. Trong điện thoại, chỉ có số điện thoại của tình và Loan là đồng nghiệp, Bây giờ cả hai đều không gọi được Lựa chọn phương án bỏ đi Thì sợ rằng Loan ở bên trong xảy ra chuyện Nên suy nghĩ đấu tranh một hồi rất lâu Tôi cũng chỉ có thể cắn răng Đi vào bên trong một lần nữa Chỉ là trong quán đông người Tôi dù đã cố cẩn thận Nhưng vẫn không thể nào tránh được việc Va chạm với người khác Khuôn mặt cứ vậy Đập vào một lồng ngực sực mùi nước hoa Ngước mắt nhìn lên Phát hiện đấy là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ Tôi hơi lùi người, rất lịch sợ nói Thật xin lỗi Ngài không sao đấy chứ Gã đàn ông kia nhìn tôi Trong ánh mắt Nụ cười chậm rãi lan tràn Ban đầu đúng là có một chút thiện cảm Nhưng sau dần Thì chuyển sang kiểu chăn rất con mồi Tôi không sao Em là lần đầu tiên đến đây đúng không Mặc dù có hơi hoảng sợ Và không quen Nhưng vì bản tính cứng rắn Tôi luyện gần 10 năm qua Tôi vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt Nhìn gã đàn ông trước mặt Nói dối không trước mắt Không phải Gã đàn ông a lên một tiếng nhếch môi Xoay người với lấy ly rượu đỏ Đặt trên bàn Đưa đến trước mặt của tôi nói Vậy uống một ly nhá Tôi nhìn anh ta một cái không đáp Tâm tình vốn đã tệ Càng trở nên tệ hơn Gã đàn ông kia thì nhìn tôi chàm chàm Sau đó liền nói chơi cùng đi Đây không phải là lần đầu tiên Bản thân vướng phải những lời mời gọi lộ liễu như thế. Nên mặc dù tận đáy lòng, có chút sợ hãi. Nhưng tôi cũng không để mình thể hiện hết trên khuôn mặt. Tôi không muốn chơi. Anh tìm người khác đi. Nói xong tôi chẳng còn tâm trạng nào tìm loan nữa. Nên quyết định quay người rời khỏi. Nhưng đâu ngờ, cái gã đàn ông này đúng là dai như đỉa. Hoặc là gã đã nhìn chúng tôi. Nên nhất quyết không để con mồi thoát. Sao thế? Em thấy tôi không đủ tiêu chuẩn sao? Tôi nhíu mày, giằng tay của mình khỏi gã, môi nhích lên cười khẩy. Mắt của tôi liếc nhìn ly rượu sánh đỏ, lặp lại lời nói của mình lần nữa. Chẳng sao cả, tôi bây giờ muốn về, mong anh tôn trọng người khác. Nhìn em đúng kiểu là lần đầu tiên đến đây rồi. Nào gái ngon, muốn làm tình nhân của anh không? Nói xong, gã áp sát người vào tôi, mùi nước hoa với mùi rượu nhàn nhạt, nhạt. Khiến cho tôi cảm thấy đây là loại đắt tiền Sắc mặt của gã vừa nghiêm túc vừa cợt nhả Dường như đang suy tính điều gì đó Cũng đồng thời dò xét tôi Mà tôi lúc này cũng chỉ có thể lùi từng bước về phía sau Đến khi bản thân bị hai người đàn ông xăm chỗ khác chặn lại Thì mới chấp nhận dừng hẳn Thế nào? Em thật sự không hiểu Hay là hiểu Nhưng mà già vờ hồ đô Để lạt mềm buộc chặt đây Trong lòng thoáng một chút thấp thỏm, tôi nhìn sắc mặt kìm nén của người trước mặt, hơi phiền mụn về sự kích động của mình, khiến gã tức giận. Thật ra nếu ở bên ngoài, tôi nhất định sẽ không để bản thân thiệt thòi. Ít nhất kiểu gì cũng tặng gã một cái bạt tai. Nhưng vì hiện tại chỗ đang đứng là nơi chẳng coi pháp luật ra gì. Thêm nữa xung quanh không có người quen, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghiêm túc nói chuyện để bảo vệ lấy chính mình. Tôi nghĩ là bản thân đã biểu đạt hết ý nghĩa của mình thông qua từng câu nói rồi. Anh nhìn qua cũng biết là người thành đạt, có hiểu biết. Chắc không cần thiết, tôi phải nói lại đâu nhỉ Vậy là em từ chối sao? Nghe tôi nói xong, gã đàn ông kia nhíu chặt lông mày, sắc mặt phải nói đã hiện lên tức giận. Em không biết tôi sao? Tôi cười như không cười, đầu óc với mấy tiếng nhạc sập sình trở nên đau nhức. Thật ngại quá, tôi đúng là không biết anh là ai cả. Với cả, tôi cũng không muốn biết. Vậy thì bây giờ tôi nói cho em biết nhá. Đảm bảo em sẽ rất thích thú. Nói xong, gã lại nở nụ cười đầy cợt nhà. Tuy chưa có hành vi xâm phạm thân thể, nhưng thái độ vô cùng bẩn cợt. Đôi mắt hơi híp lại, liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới. Gã quan sát sắc mặt của tôi, bước lại thật gần, ghé sát tai tôi cười khẽ. Em làm ở thành phố A, chắc là biết công ty Vĩnh Hòa. Công ty đó là công ty của tôi đấy. Công ty Vĩnh Hòa, tôi biết, đó là một công ty thiết kế mới thành lập có mấy năm gần đây. Ngày đầu nhà có quan hệ, nên hầu như các công trình của chính phủ đều vào tay họ. Còn tưởng là người đứng đắn thế nào. Này được gặp mặt, tôi cũng mở mang tầm mắt. Nhìn về mặt của em, chắc là biết rồi nhỉ Tôi ừ một tiếng trong cổ họng. Hơi nghiêng mặt tránh né Nhưng vẫn bị hơi thở của gã Bao phủ Biết rồi Chắc là suy nghĩ đã khác hơn vừa nãy rồi đúng không Làm tình nhân của tôi Em muốn gì cũng được Tôi mỉm cười Khẽ đưa tay lên vút mái tóc có chút hơi bối rối của mình Tôi nói Xin hỏi Tôi phải gọi ngài như thế nào đây Gã đàn ông nheo mắt Gọi tôi là Quang được rồi Tôi gật đầu đáp Tổng giám đốc Quang, tôi không có ý định làm tình nhân của anh, cho nên anh không cần phải hỏi tôi vài lần chắc chưa để làm gì như thế. Còn nữa, trước đó nhiều lần hẹn gặp anh không được, bây giờ gặp được anh ở đây, anh không ngại để tôi phỏng vấn anh một chút chứ? Vừa nói tôi vừa mỉm cười, lôi trong túi áo ra chiếc máy ghi âm, đưa đến trước mặt của Quang. Ánh mắt kiên định một hai chờ đợi. Thật ra vừa nãy tôi đúng là có chút sợ sệt, vì không biết gã này là người nào. Thương nhân hay là xã hội đen Thế nên mọi hành động và cử chỉ Đều vô cùng rẻ rặt Nhưng sau khi nghe gã giới thiệu Tâm tình của tôi cũng thả xuống Ít nhất không còn kiểu cố gắng Kiềm chế trái tim run rẩy. Tuần trước Loan được phân làm chuyên mục Học hỏi doanh nhân Người được mời không phải ai xa lạ Mà chính là gã đàn ông trước mặt Tôi nhớ không nhầm Tôi thấy cô ấy cũng cất công hẹn gã nhiều lần lắm rồi Nhưng mỗi lần Đều bị gã cho leo cây đến mỏi mòn Tin tức thì không thu được Nên hôm nào đi làm Cũng bị tổng biên tập khủng bố Lúc ấy tôi còn nghe thấy Loan chửi thầm là gã thậm tệ Ngữ điệu của cô ấy đúng là hận Không thể nào cào nát cái bản mặt trơ cháo của tên được cho là tổng giám đốc này Bây giờ ông trời đột nhiên Để tôi va chạm mặt của gã Ở cái nơi xa đọa đây Để tôi trở thành con mồi của gã Tôi cũng muốn trở mặt một lần Không uy hiếp Nhưng cũng phải khiến gã tức tối bẽ mặt Coi như vừa xả giận cho mình Vừa xả giận cho loan Không thấy gã trả lời Tôi mỉm cười nhớn mày hỏi lại Thế nào Ngài không ngại đi chứ Sau khi tôi dứt lời Quang ngay lập tức thu lại nụ cười không nói một lời Gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh Thế nhưng trong mắt Đã cuộn lên từng đợt sóng ngầm Giống như đang báo trước Một trận cuồng phong kéo đến Có điều biểu cảm thì biểu cảm như thế Chứ tôi biết, gã này nhất định không để bản thân mất khống chế đến mức muốn đánh tôi hay là cưỡng bức tôi ngay bây giờ. Thứ nhất, bởi vì gã đã biết tôi là người của đài truyền hình, lại còn lầm tưởng tôi là người bị gã cho leo cây suốt gần một tuần, nên đương nhiên không dám cực đoan. Thứ hai, là ở phía sau, đúng lúc này, vang lên giọng nói trầm trầm của một người khác. Người đấy, đến tôi cũng không ngờ được, lại chính là Trần Vĩ. Nói thật, Tôi cảm thấy khoảnh khắc hiện tại nụ cười trên khóe miệng của mình sắp trở nên đông cứng. May mắn, bản thân đã từng học được qua một khóa huấn luyện biểu cảm nên lúc này có lẽ chẳng ai phát hiện ra sự khác thường trong ánh mắt của tôi. Cục mi mắt, tôi ổn định giọng nói gật đầu với Trần Vĩ. Chào Tổng Giám Đốc Vĩ. Chào Phóng Viên Quỳnh. Tôi giữ bình tĩnh. Trong một ngày, gặp người đàn ông này đến hai lần. Nếu nói là ý trời, thì thật đúng là trêu ngươi. Phải biết, đối với người khác, tôi còn có thể duy trì cái vẻ mặt cứng rắn, mạnh mẽ. Nhưng với Trần Vĩ, tôi khó có thể làm được như thế. Anh ta tuy bề ngoài đẹp trai, hoa nhã, nhưng mưu mô xào quyệt thì không ai bằng. Thậm chí còn có tiếng trong giới tinh Anh của thành phố A. Một phóng viên nhỏ bé như tôi, không đủ bàn lĩnh để dây vào. Bầu không khí vì sự có mặt của Trần Vĩ, liền trở nên có chút ngột ngạt. Đặc biệt là tên Tổng Giám Đốc Quang Hắn đưa mắt nhìn tôi một lượt Rồi quay sang nhìn người vừa đến Giọng cố đẻ xuống trầm trầm Anh họ Anh quen người này à Là bạn của anh sao Trần Vĩ lắc lắc ly rượu trên tay Anh ta từ đầu đến cuối Ánh mắt vẫn dừng trên người của tôi Chẳng nhìn sang người khác Ngữ điệu hòa nhã Nhưng nghe kỹ sẽ thấy người đàn ông đó Hình như muốn nổi giận là phóng viên quỳnh của đài truyền hình. Sao thế? Chú nhìn chúng cô ấy sao? Gã đàn ông tên Quang giật mình quay đầu lại, bắt gặp nét mặt như có như không, mang theo từng cơn sóng ngầm ẩn nhẫn của Trần Vĩ. Thái độ cợt nhà lúc trước, rất nhanh biến như cơn gió. Tôi đoán, hắn bây giờ đang trách thân mình lắm, vì không nghĩ đến con mồi là tôi, lại quen với anh họ của mình, và anh họ của mình lại ra mặt thừa nhận điều ấy là sự thật. Im lặng một lúc, Cuối cùng tôi cũng nghe thấy gã cất giọng nói Không có, em chỉ muốn chào hỏi cô ấy chút thôi. Chào hỏi, tôi hừ lạnh nhìn cái bộ dạng khúm nốm như chó nịnh chủ của cái tên này chỉ muốn nhích môi cười khởi một cái. Trên thương trường, đúng là có một chút tài lại thêm hậu thuẫn phía sau là Trần Vĩ và cả gia đình thế nên công ty mới ngày một đi lên nói cái gì cũng nhân nghĩa hay lắm nhưng tiếp xúc rồi mới biết Tính cách thật chỉ đáng một đồng xu. Càng nghĩ Bản thân càng cảm thấy thương thay cho số phận của Loan Phải dây vào cái tên như thế này Nhưng là công việc Tôi đương nhiên rõ quy tắc không lôi việc tư vào việc công Vì thế Trước cuộc nói chuyện của hai anh em Trần Vĩ Tôi ngậm miệng của mình lại thật chặt Một lời xen vào cũng không có Thật là không có sao? Trần Vĩ hỏi lại Quang Anh ta không cười Bộ dạng khá nghiêm túc Nếu lời chú nói là thật, thì phóng viên Quỳnh đây là người quá yêu nghề rồi. Nói chuyện với ai cũng mang theo máy ghi âm nhỉ? Giọng nói anh ta chầm chầm đầy từ tính. Nói thật, vô cùng quyến rũ người khác. Nhưng đối với tôi, từ khi gặp Lâm, ngoài trừ không có điều kiện như bao người, thì anh từ tính cách, khí chất chẳng ai vượt qua được. Mọi chuyện có thể nói đã được giải quyết êm xuôi. Thêm nữa, bản thân chẳng muốn nán lại ở nơi này thêm một chút nào. Thế nên tôi đành cất máy ghi âm vào túi, sau đó đợi cho Trần Vĩ nói chuyện với em họ xong, chính mình cũng mới cất giọng nói. Tổng giám đốc Vĩ, mọi chuyện cũng được cho là hiểu lầm thôi, tôi nghĩ mình cũng nên rời đi rồi, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé. Trần Vĩ nghe tôi nói vậy thì ngay lập tức chuyển ánh mắt của mình nhìn sang, thái độ vẫn nghiêm túc giống như mọi ngày. Tuy nhiên, buổi tối hôm nay trên người anh ta, không phải là Tây Trang chỉnh Tề, Mà chỉ là quần âu và áo sơ mi, không đeo cravat. Để tôi đưa cô về nhé. Tôi lắc đầu, ngay lập tức từ chối. Không cần đâu, tôi có người đến đón rồi. Có phải là cô muốn giữ khoảng cách với tôi đúng không? Ngài đừng nói như vậy, người khác không hiểu, lại nghĩ sai vấn đề đấy. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy khó xử lắm. Tôi đáp qua loa thêm một vài câu với Trần Vĩ, cuối cùng cũng quyết định xoay người đi ra ngoài. Tuy nhiên, bản thân vẫn không quên gọi điện cho Loan. Lần này, may mắn là đầu dây bên kia được kết nối. Người cần tìm bắt máy. Cô ấy là nhà nói với tôi mấy lời để an tâm. Sau đó, ngay lập tức lại cúp máy. Tôi thở dài nhìn điện thoại. Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ. Gió đêm thổi nhẹ một cái, cũng cảm giác được cái lạnh bút xương tủy. Tôi hơi run người, ngó nghiêng tìm xe ôm. Thế nhưng, đặt mấy cuốc Grab đều không thấy ai nhận taxi thì toàn người bậm trợn nên cũng chẳng dám đi, thành ra bản thân chỉ có thể đi bộ về phía bến xe buýt cách quán khoảng hai cây số. Lúc đi được nửa đường, chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, tôi lại lôi điện thoại ra gọi cho Lâm. ở đầu dưới bên kia hình như anh đã làm xong việc rồi, vì khi chuông gieo lên đến hồi thứ hai, tôi ngay lập tức nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Có chuyện gì thế? Anh đã xong việc chưa? Vừa mới xong thôi, đang chuẩn bị ăn cơm. Ngày anh nói như vậy, bao nhiêu lời muốn nói, tôi lại cứ thế để chống ngạn ở nơi cổ họng, chẳng biết phải diễn tả ra sao. Thật ra tôi muốn bảo Lâm có thể đến đây đón mình được không, nhưng mà trước đó anh đã nói anh ở ngoại thành, mà tôi thì đang ở trung tâm thành phố. Đi từ đó đến đây vào giờ này cũng lạnh lắm, thêm nữa người đàn ông kia còn chưa ăn uống gì cả. Nghĩ đến đấy, đột nhiên chẳng biết phải nói ra sao. Tôi cứ thế im lặng một lúc lâu Mà ở bên kia Hình như Lâm cũng nhận ra được sự khác thường Anh ta hỏi tôi Cô đang ở đâu đấy Giọng nói rất trầm Ngân nga ngay bên tai Giống như một dòng điện nhỏ lướt qua Khoảnh khắc ấy tôi thấy chính mình Như đánh mất linh hồn Vô thức nói ra nơi bản thân đang đứng Quả nhiên hai giây sau Tôi lại nghe thấy Lâm nói Cô đứng ở đấy đi Đừng có đi đâu lung tung cả Đợi tôi đến tôi sẽ đưa cô về. Tôi ngẩn người còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy. Nói thật, ngay lúc này tôi cũng muốn gặp Lâm nên việc gọi lại kêu anh đừng đến đón tất nhiên tôi sẽ không làm. Thêm nữa tôi cũng biết rõ giả sử bản thân có gọi lại thì người đó cũng chưa chắc thỏa thuận. Bởi vì con người của anh tôi tuy chẳng hiểu biết nhưng cũng đôi phần biết được thời gian gần đây anh đã không còn từ chối tôi như trước. 20 phút rất nhanh trôi đi Như lời đã hứa Lâm quả nhiên cũng đỗ xe ở trước mặt của tôi Trên người của anh Vẫn là chiếc quần lao động dính bụi Còn áo thì hình như đã được thay vội Cổ vẫn còn góc ở bên ngoài bên trong Như mọi lần Anh đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng Được treo ở khuy móc Mũ vẫn sạch Vẫn còn mùi hương dầu gội của tôi cách đây mấy hôm Khỏi cần tận mắt nhìn cũng biết Người sử dụng nó chỉ có mình tôi thôi. Đội lên đi, tôi đưa cô về. Tôi gật đầu. Sau khi đội mũ xong, không có quyết định trào lên xe ngay, mà từng bước từng bước tiến lại gần phía lâm hơn. Đến khi đứng trước mặt anh rồi, tôi mới nâng mí mắt, ngước lên nhìn anh ở khoảng cách gần. Hai tay rất tự nhiên đưa lên giúp người đàn ông đó chỉnh lại cổ áo. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau như thế, nhưng có lẽ là lần đầu tiên Tôi muốn anh hiểu được sự quan tâm của tôi dành cho anh. Hiểu được tôi đây vô cùng để ý đến anh. Thêm nữa, tôi cũng muốn tôi cùng với anh có thể thử bắt đầu mối quan hệ. Về thôi. Mấy phút chìm trong yên lặng, lầm cuối cùng cũng lên tiếng. Chúng tôi có phần ái ngại. Lần này anh không tỏ thái độ, cũng không phớt lờ, nhưng cũng chẳng đồng tình. Kiểu như để mặc kệ tôi, muốn như thế nào thì muốn. Hoặc cũng có thể... Anh thấy tôi trướng mắt quá Nên chẳng buồn nói chuyện để tôi thêm ảo tưởng Anh đã ăn chưa thế? Nếu chưa thì đi ăn nhá Tôi hỏi Lâm Tầm mắt rơi trên cổ áo của anh Sau đấy là khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính Cái nhìn không hề kiêng rẻ một chút nào cả Đưa cô về rồi ăn cũng không muộn Nhưng mà tôi đói Nếu anh không ngại Hay là anh mời tôi đi Tôi nhớ ở đây hình như có một quán Bán bánh tráng nóng rất ngon đấy Lâm im lặng không trả lời Ngược lại tôi càng muốn nhắc đi nhắc lại ba bốn lần trước mặt của anh Cuối cùng sau một hồi Người đàn ông đấy cũng phải thờ dài thỏa thuận Anh nói Được rồi Không đồng ý Có phải là cô sẽ lại nhài đến sáng hay không Tôi mỉm cười lắc đầu một cái thật nhẹ Sau đấy mới chịu ngồi lên xe Không đâu Tôi dù sao cũng đã là người trưởng thành Mấy cái trò ấu chỉ ấy Sao tôi có thể làm được Thành phố A trời tháng 10 xe lạnh Tôi ngồi đằng sau Lâm Tuy chỉ là chiếc xe máy cũ kỹ, rẻ tiền Nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi Anh lái xe chạy vù vù Tay lái điêu luyện Lượn lách giữa dòng xe cộ đông đúc Sau một quãng dài Cũng dừng lại trước quán ăn mà tôi muốn đến Gọi hai suất Gọi thêm một vài lon bia Tôi với Lâm ngồi cạnh nhau cùng ăn, cùng uống Vẫn như mọi ngày Anh lầm lì ít nói Mỗi lần lên tiếng Đều phải là tôi hỏi mới trả lời Nếu không, từ đầu chí cuối Không khí đều là một mảng im lặng như tờ Giống như hiện tại Sau khi tôi hỏi anh rất nhiều điều Anh cũng miễn cưỡng hỏi tôi lại một câu Hôm nay cô không phải đi làm sao Sao lại vào thành phố giờ này thế? À, một người bạn của tôi uống rượu trong quán bar Tôi đến đón cô ấy Nhưng cô ấy lại được người khác đưa đi rồi Tôi uống một ngụm bia lớn rồi trả lời Sau khi anh nghe xong, đôi lòng mày vô thức nhíu lại, mang theo một chút không hài lòng, ngữ điệu lành lạnh đầy nghiêm túc. Đấy là nơi tập trung nhiều loại thành phần, sau này cô đừng lui đến đó một mình như thế. Hiếm khi mới có được một lần, Lâm quan tâm đến tôi. Tôi đương nhiên không dạy gì mà phá vỡ đi bầu không khí đó. Nên anh nói gì cũng chỉ đáp một câu để tiếp tục duy trì trạng thái thoải mái giữa cả hai. Vậy lần sau có việc đến đó tôi tìm anh Anh không ngại đi chứ Lâm nhìn tôi Đôi mắt đen láy không rõ được tâm tư thế nào Một lúc sau tôi nghe anh nói Tôi không hứa trước Công việc của tôi khá bận Vốn dĩ câu trả lời của anh chẳng hề quá đáng chút nào Nhưng giờ khắc này lọt vào tay tôi Lại khiến tôi có chút ngẹn. Thêm nữa Có lẽ hôm nay tôi say cả anh lẫn bia rồi Thế nên bản thân cũng gạt hết tôn nghiêm sang một bên Đưa tay mình đặt lên bàn tay thô giáp to lớn của anh Mắt đối diện mắt của anh Chỉ cần lòng anh muốn Thì bận đến mấy Tôi tin là anh nhất định sẽ không để ý đến đâu Trầm nháy mắt Lầm lần nữa trở nên cứng đờ Anh không đẩy tôi Cứ thế nhìn tôi dưới ánh điện vàng lập loài của nhà chủ quán Cổ anh thẳng tắp Đồ vài nặng chịu Bóng lưng to lớn In dưới nền đất hơi cong Nhìn thế nào cũng thấy kiểu người đàn ông như thế này, ôm cả một ngọn núi ở trên lưng. Sự im lặng kéo dài đến vài phút, đột nhiên có một cơn gió từ phía sau tràn đến, thổi tung lọn tóc rối mềm mại loà xòa về phía trước. Đôi mắt của tôi nhìn anh qua tầng sợi tóc, khóe miệng mỉm cười. Nụ cười này không hề có ý nghĩa gì cả, cũng chẳng phải là quyến rũ hay mê hoặc. Đơn giản chỉ là lòng cảm thấy thư thái, nội tâm không hề nặng nề như trước mà thôi. Tháng 11 Thành phố A càng trở lạnh hơn Công việc của tôi cũng bận rộn Nên thường phải ở lại tăng ca liên tục Có điều sau cái đêm đầy mờ ám Giữa tôi và Lâm Mối quan hệ của chúng tôi dường như Cũng trở nên mờ ám hơn hẳn Đại khái giống như Tôi không nói là mình thích anh Anh cũng không nói mình thích tôi Nhưng mỗi buổi tối Tôi sẽ lại như thói quen Nhắn tin cho anh biết Mình mấy giờ tan làm Còn anh cũng sẽ đúng giờ như thế Có mặt ở trên đường 5A đối diện trụ sở Treo trên xe là chiếc mũ bảo hiểm màu hồng quen thuộc Cũng sau đêm ấy tôi mới biết Lâm mới qua sinh nhật 31 tuổi Độ tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông Lúc đó tôi nghĩ Tôi quả thật có một chút buồn Bởi vì hầu hết ở thành phố A Người đàn ông ở độ tuổi như anh Hầu như đều đã có một công việc Và một thu nhập ổn định Tốt hơn nữa thì có nhà Nhưng anh thì khác Anh vẫn đi làm thuê cho người ta Lương thì dao động ở mức 7 triệu rưỡi, 8 triệu Ăn uống thuê nhà, rồi bạn bè ốm đau Tiền để ra cũng chẳng được bao nhiêu Nói phụ hơn một chút Là chẳng mua nổi một góc nhà của trung cư rèm cửa sổ che đi phong cảnh bên ngoài Lộ ra ánh sáng mông lung nhàn nhạt, nhạt của nắng chiều Tôi rời khỏi chỗ ngồi làm việc Trên tay cầm theo cốc cà phê vẫn còn nóng Đứng dựa người vào tấm kính một chiều Nhìn lên trời thần chí cứ thế rơi vào mông lung. Tôi nghĩ rốt cuộc, điểm gì của Lâm lại có thể thu hút mình đến như vậy? Là sự cương nghị bình tĩnh của anh sao? Hay là cảm kích của mình đối với anh từ ngày anh cứu mạng tôi ở bảng mừng nhé? Hay là sự ung dung cố gắng vươn lên của anh? Càng nghĩ, tâm trí càng chìm sâu vào những điều không vui. Tôi khẽ lắc đầu một cái, nhấp môi uống mấy ngụm cà phê trong cốc, sau đó mới lấy điện thoại ra nhắn cho Lâm một tin. Báo là hôm nay không cần phải đón tôi Bởi vì cả chiều và tối Tôi phải đi quay phim buổi tọa đàm Sau đấy kiểu gì Cũng phải dùng cơm với lãnh đạo Để Lâm đến đón thật sự có một chút không thích hợp Không thích hợp ở đây Chính là không phải tôi chê anh làm tôi mất mặt Mà là vì anh với tôi Vẫn chưa thật xác định mối quan hệ Ngộ nhỡ Bị người khác bắt gặp Tôi chẳng biết giải thích ra sao Mặc dù tôi thích anh thật đấy Nhưng anh chưa lên tiếng Tôi vẫn chẳng mặt dày đến mức tự nhận mình là bạn gái của anh. 6 giờ chiều, buổi quay phim tuyên truyền hoàn tất, tôi và Loan lang thang với nhau trên đường vỉa hè của thành phố A nhộn nhịp. Cô ấy sau vụ quán ba, bây giờ đã qua lại với một người đàn ông làm trường phòng của một công ty thiết kế. Tiền đồ rộng mở, nhà lại có điều kiện, đã có một căn hộ chung cư. Thật ra, tôi không muốn quan tâm quá nhiều đến vấn đề của người khác, nên cũng không hỏi cạn kẽ. Ngược lại, tôi thấy rằng, khoảng thời gian này, cô ấy đã hoàn toàn không để ý đến tình, miệng hay cười, đôi mắt chẳng còn ảm đạm sương đỏ. Như thế đủ để người khác biết, đời sống riêng tư đã tương đối ổn định. Cùng nhau đi dạo, lúc đi qua một cửa hàng quần áo, Loan nổi hứng kéo tôi vào, hào phóng chống nạnh nói lớn. Để cho tình bạn của tôi với chị trở nên tốt đẹp hơn, hôm nay chúng ta cùng nhau lựa lấy bộ đồ đôi đi. Tôi tặng cô nhé Sau khi Loan dứt lời Nhìn nét mặt nghiêm túc của cô ấy Tôi nhìn không được cười lớn Đồ đôi Chị hai à Tôi với cô đều sắp xỉ đầu ba rồi Cô đừng học theo mấy cái trend trên mạng nữa Chị đúng là vô vị khổ khan. Vậy đi Chị thích bộ nào thì chọn Tôi tặng chị một bộ Coi như là tấm lòng của tôi Từ chối thì Loan lại lèo nhèo, Mà đồng ý cũng không được Nên tôi chỉ còn cách mỉm cười Để mặc cô ấy lựa đồ Còn mình thì chống đối đứng nhìn qua chuyện Bất chợt ánh mắt dừng lại Ở một chiếc áo phao nam Màu đen lông vũ Được treo trên con canh. Tôi cẩn thận tiến lại Đưa tay sờ một chút Chất vải rất dài Đường may tỉ mỉ Đến từng sợi lông cũng mềm mượt Không quá xến xúa Thích hợp mặc với cái thời tiết rất đậm rất hại sắp đến Mà thành phố A phải đón Nhìn thật lâu Chẳng biết từ lúc nào nhân viên cửa hàng đã đứng bên cạnh Cô bé nhìn tôi cười nói bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu Lúc nói xong vẫn không quên cẩn thận hỏi tôi Thưa chị bên em có nhiều sai không biết chị muốn sai nào ạ Khoảnh khắc ấy tôi bỗng nhìn ngần người lần nữa lạc lối vào suy nghĩ của riêng mình Mất tận một lúc tôi mới nói Anh ấy ca 1m9 có màu đen thì lấy cho tôi đi Thật may cho chị đấy Bên em chỉ còn duy nhất một chiếc áo Cho người cao mét 9 thôi Nếu chị lấy thì mời chị đi theo em tính tiền ạ Được rồi Vậy cô gói cho tôi đi Tôi đi theo nhân viên bán hàng Về phía quầy Lúc này thì Loan cũng từ trong phòng thay đồ đi ra Trên tay cầm theo mấy chiếc váy kiểu nhẹ nhàng nữ tính Nhìn thấy tôi cầm chiếc áo khoác Cô ấy nheo mắt ngờ vực hỏi tôi Em trai của chị Mặc áo rộng như thế này sao À không phải đâu Loan tròn mắt Thế chị mua cho ai thế? Bạn trai à? Phạm Vũ Quỳnh Chị có bạn trai rồi đúng không? Có từ bao giờ thế? Tôi thở dài Đầu óc tôi cảm thấy mệt mỏi Nhưng vẫn điềm đạm trả lời Tạm thời chưa phải Nhưng sau này sẽ phải thôi Lúc ấy sẽ nói cho cô biết Nói xong tôi nhận lấy chiếc tối đựng áo Xoay người cùng Loan đi ra Đi được một đoạn Tự dưng bản thân chẳng muốn đến chỗ đông người kia một chút nào cả. Thế nên tôi đành nói. Cô xin phép tổng biên tập giúp tôi nhé. Nói là tôi có việc bận, không thể đến được. Biết được chuyện tôi đang tương tư người khác. Lon là người bạn kiêm đồng nghiệp thân nhất của tôi. Đương nhiên là cô ấy đồng ý. Được rồi, vì công cuộc thoát ế, chị cứ đi đi. Việc ở đây cứ để tôi lo cho. Có sự giúp đỡ của Lon, tôi cũng nhẹ cả lòng. Xoay người đi ngược về hướng chạm xe buýt Vừa đi, vừa bắt xe đến Gara Thủy Hiền Nơi mà Lâm làm ở đó Thật ra, tôi cũng chẳng biết Gara này nằm ở chỗ nào Chỉ biết đã từng nghe Lâm nói Gần ngã tư vành xuyến đường B3 Thế nên trước mắt cứ tìm đến đó cái đã Sau đấy hỏi thăm Có lẽ cũng sẽ biết được Cũng may, anh bạn chạy Grab này khá nhiệt tình Đã nhận chở tôi đến đây rồi Còn giúp tôi hỏi đường Đưa tôi vào tận nơi Rồi mới yên tâm quay người đi về Đứng trước tấm biển lớn Ghi mấy chữ gara thủy hiền Từ lúc này mới nhận ra Chỗ này là một nơi sửa chữa xe ô tô và xe công Quy mô diện tích khá lớn Người làm cũng không phải vài ba người Mà phải đến hơn chục người dao động ở các độ tuổi Từ 20 đến 40 gì đó Bước vào bên trong Một thanh niên đang rửa xe nhìn thấy tôi Cậu ta ngần người một lúc Sau đấy mới vội vàng đến hỏi Chào cô gái Cô muốn rửa xe hay sửa xe vậy? Tôi nâng mắt nhìn cậu thanh niên đó Vẻ mặt hơi đen Nhưng nhìn rất thật thà À không phải Tôi muốn tìm người Vậy cô tìm ai? Tôi gọi giúp cô Tôi tìm Vũ Đình Lâm Cậu giúp tôi gọi anh ấy được không? Cậu thanh niên gật đầu lia lia Xoay người chạy thật nhanh vào bên trong Lúc sau trở ra Phía sau cậu ấy Quả nhiên đã xuất hiện người đàn ông tôi muốn tìm Thời tiết lạnh, nhưng anh vẫn chỉ mặc chiếc quần vải lao động với áo dài tay đồng phục. Trên khuôn mặt có dính một chút dầu mỡ, tay cũng vậy, chắc là vẫn đang làm việc giang dở. Anh nhìn thấy tôi, đôi mắt đen lấy, có một chút sững lại, nhưng cũng chỉ một giây ngắn ngủi rồi vụt tát. Cặp mắt ấy chẳng hiểu sao lúc này lại hấp dẫn như thế. Vừa đen vừa sâu thảm, liếc cái nào, trái tim cứng rắn của tôi lại muốn tan chảy ra đến đấy. Những người làm ở đây Bởi vì chuyện Lâm có người đến tìm Đều đồng loạt rủi nhau Quay đầu lại nhìn Mắt họ dừng trên người của tôi Âm thầm đánh giá Thế nhưng đối với tôi Mấy chuyện như thế này chẳng hề quan trọng Cũng chẳng muốn quan tâm Bởi vì ngay bây giờ Thứ tồn tại duy nhất tôi để ý Chỉ có mình anh Khoảng cách được rút ngắn Chờ đến khi tôi đứng đối diện Lâm như thường lệ đều cao mày anh hỏi tôi Sao lại đến đây thế? Trong tin nhắn bảo có việc cơ mà Xin nghỉ rồi Anh thì sao? Đang bận à? Lâm không phủ nhận Anh cũng không trả lời Mọi người ở phía sau thì léo nhéo bàn tán Phải mất đến một lúc Tôi mới lại thấy anh thở dài hỏi tôi Ăn chưa? Chưa ăn Tìm được chỗ này thật khó đấy Tôi chưa đi qua bao giờ cả Ừ Nếu không chê thì ở lại ăn cùng đi Ăn xong tôi đưa cô về Hiếm khi mới có được một hôm Lâm nhiệt tình với mình như vậy Tôi đương nhiên là không dạy nói lời từ chối Phải biết Những lần trước Đều là chính mình mở miệng mời anh Người đàn ông này rõ ràng Không muốn Nhưng vẫn miễn cưỡng Hại tôi đều phải mặt dài biết bao nhiêu lần Bây giờ nghĩ lại mới thấy Hình như tôi lộ liễu quá rồi thì phải Sẽ không sao đi chứ Không sao đâu Bọn họ đều là bạn của tôi Rất hiếu khách Nghe được câu trả lời Tôi lúc này cũng mới thở hắt ra một hơi thật dài Mỉm cười gật đầu bước theo Anh dẫn tôi đi vào bên trong Cụ thể là một phòng nghề của kế toán Cất giọng ôn hòa nói Một chút nữa là được ăn cơm rồi Cô ngồi đợi một lát được không? Nói xong Anh quay sang cái người đang đứng cách chúng tôi một khoảng Cất giọng nói lên vô cùng nhỏ nhẹ Thậm chí Còn nhẹ hơn cả lúc anh với tôi rất nhiều Vâng Giúp tôi để ý cô ấy một chút Tôi phải đi ra lắp giáp nốt cho xong. Lâm lên tiếng nhờ vả. Cô gái kế toán kia nghe xong thì khuôn mặt có chút hồng hồng để e thẹn gật đầu. Dạ vâng, anh cứ đi làm đi. Nhớ cẩn thận nhé. Lúc trưa em nghe xinh nói anh gõ chuột vào tay à? vết thương có đau không? Không sao đâu, da thịt của tôi dài không nghiêm trọng lắm. Anh đừng nói như thế. Anh là người chứ có phải thần thánh gì đâu. Đau quá thì cứ bảo em. Em giúp anh xin nghỉ. Đừng có cố đấy. Một màn chào hỏi bình thường giữa hai người đồng nghiệp với nhau vốn dĩ chẳng có gì khiến tôi phải để trong lòng. Nhưng lúc này, tận mắt chứng kiến lầm với cô kế toán kia mỗi người thay phiên nhau nói một câu thú thật trong lòng của tôi thật sự có một chút bức bối. Nói trắng ra là nhỏ nhen khó chịu. Tuy vậy, với thầm niên lăn lộn trong cái thành phố phủ hoa này tiếp xúc với đủ các thể loại người tôi đương nhiên sẽ không bao giờ Để trên mặt của mình xuất hiện một biểu cảm ghen ghét gì quá đáng Cũng chẳng có chuyện Bản thân hậm hực thái độ ra mặt Ngược lại Tôi mỉm cười rất nhẹ Trực tiếp chặn luôn lời nói của Lâm Nếu anh bận thì đi làm đi Tôi ngồi đợi anh Lâm gật đầu Anh nói với tôi mấy lời Sau đó quay người đi ra ngoài Lúc này Trong căn phòng chỉ còn duy nhất hai người phụ nữ tôi cũng mới có thời gian đưa mắt nhìn và đánh giá cái cô kế toán đang ngồi ăn bim bim, xem phim trên máy vi tính, đặt ở trước mặt. Cô ta khá trẻ, chắc vừa tốt nghiệp đại học, khuôn mặt cũng không được cho là xinh đẹp lắm, nhưng nhìn kỹ cũng thấy được nét thanh tú. Da trắng, lớp trang điểm sexy, quần áo trên người mặc cũng đều là hàng mua trong trung tâm thương mại. Đoán chừng, điều kiện kinh tế cũng khá là tốt. Nói thật, nếu không phải người con gái này trực tiếp cố ý thể hiện sự quan tâm của mình với Lâm, thì tôi sẽ chẳng thừa thời gian đến mức ngồi đây đánh giá người khác từng tí như thế. Bởi vì đối với tôi, chuyện bị người khác ghen ghét đối nghịch chẳng phải là điều gì lạ lẫm. Thêm nữa qua nhiều năm, tôi chẳng còn phải là đứa con gái 17-18 nhút nhát. Nhưng tôi cũng chẳng phải là một kẻ mưu mô, đặt nhiều tâm tư suy nghĩ xấu hay tìm cách đối phó với người khác đơn giản là vì chấp niệm của tôi trước nay đều như một ai làm hại mình với lợi ích của mình thì mình đáp trả còn không thì thôi cứ coi như chúng là một con ruồi vo ve bên tai bay chán bay chê sẽ bay đi chỗ khác thôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ tôi đặt chiếc túi đựng áo khoác xuống bên cạnh khóe mắt nâng lên nhìn về phía sườn bên ngoài ở khoảng cách này tôi với lâm cách nhau không xa lắm điện lại sáng nên mọi động tác của anh như thế nào đều thu hết vào trong mắt của tôi. Lúc này người đàn ông ấy đang chăm chú sửa xe, cả người nằm trường dưới mảnh bao được trải xuống đất, một nửa thân bên ngoài, một nửa thân bên trong. Mỗi lần dùng hết sức siết ốc, người anh sẽ đu lên một chút, sau đó lại thả lỏng, động tác vô cùng nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Nhớ lại ngày trước khi biết lầm làm công việc sửa xe đầy mệt nhọc, tôi đã có suy nghĩ muốn tận dụng mối quan hệ của mình giúp anh xin vào làm bên tổ an ninh và phòng cháy chữa cháy. Có điều, nhiều lần bận biệu, lại thêm việc đắn đo, vì không biết phải nói như thế nào. Cho nên đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể nào mở lời. Thế nhưng, khoảnh khắc hiện tại, đứng ở nơi này, nhìn Lâm nghiêm túc với nghề đang theo, tôi mới phát hiện ra được một điều. Hóa ra, anh không chịu thay đổi công việc, không phải là vì không tìm được việc khác, mà là vì anh yêu thích việc hiện tại. Anh muốn tay nghề của mình tốt hơn, Anh cố gắng kiếm tiền nhiều hơn để vài năm sau anh có thể tự mở cho mình một gara mà bản thân là ông chủ. Đúng là đang chìm trong suy nghĩ. Cô gái được Lâm nhờ trông tôi đột nhiên cầm một cốc nước tiến lại đứng bên cạnh tôi cất giọng. Anh Lâm làm ở đây cũng được 7 năm rồi. Lúc đầu anh ấy chẳng biết làm gì cả. Nhưng chỉ một năm theo học người khác đến bây giờ có thể nói là giỏi nhất ở đây đấy. Tôi gật đầu Đáp lại vẹn vẹn mấy lời Đúng, anh ấy rất giỏi Khuôn mặt của Vân Ngay lập tức nở nụ cười Dưới ánh đèn Toát lên vẻ dịu dàng đầy mơ mộng Nằm anh lâm đến nhà tôi làm điện nước Bố tôi lúc ấy đang sửa xe một mình Không có ai giúp Nên anh đã phụ bố tôi Sau khi xong việc Ngồi lại với nhau trò chuyện Biết được cuộc sống vất vả mà anh đang phải bươn trải Bố tôi đã ngỏ ý muốn giúp đỡ Ban đầu anh không chịu, nhưng với sự kiên quyết của bố và tôi nên nghĩ ngợi mấy ngày cũng quyết định nghỉ điện nước, chuyển đến đây để học và làm việc. lương một tháng bố tôi trả cho anh cao hơn anh đi làm điện. Tôi thì chỉ là con bé 15-16 tuổi, chẳng giúp được gì, nên những ngày rảnh rỗi chỉ có thể đến bệnh viện trong chị My, em gái của anh. Tình cảm của chúng tôi đã gắn bó gần 8 năm, có khổ cực, có sung sướng. Tôi cũng yêu anh ấy từ khi chỉ là cô bé ngồi trên ghế nhà trường đến bây giờ. Những người ở đây, bọn họ đều chứng kiến và biết được điều ấy. Đối với những lời nói này, tôi thật sự có một chút không vui. Nhưng bản thân là một người có lý trí, nên trước sau như một, tôi vẫn giữ thái độ vô cùng điềm tĩnh, khóe miệng, kéo nhẹ một đường cong Thế à? Nói như cô chắc cô rất hiểu anh Lâm rồi. Cô gái gật đầu chắc nịch. Đôi mắt được vẽ tỉ mỉ Cũng quay lại nhìn tôi Đồng tử lấp lánh ánh sáng đầy tự tin Đúng thế Tôi hiểu anh Lâm từ những chi tiết nhỏ nhất Từ việc anh ấy thích Và không thích ăn gì Đến việc thích những loại quần áo như thế nào Kể cả việc ngày được nghỉ anh ấy đi đâu Những ngày quan trọng của anh ấy là gì Tôi đều biết cả Tôi biết thừa là Vân Đang muốn đả kích tôi Mục đích là khiến cho tôi tức tối Bỏ về ngay lúc này Như thế, vừa khiến cho Lâm tức giận, vừa khiến cho những người anh em của anh ở ngoài kia nghĩ không tốt về tôi. Có điều, tôi đã nói rồi. Nếu tôi là người dễ mất khống chế như thế, thì tôi đã chẳng tồn tại được ở nơi này. Hẳn là cô cũng mất nhiều công sức để tìm hiểu lắm. Anh Lâm là một người hướng nội, tính cách trầm lắng, để anh ta tự mình tâm sự về cuộc sống của mình. Tôi chắc chắn với cô là cô không có khả năng đâu. Vậy cô đứng ở đây khoe khoang với tôi thì được cái gì? Muốn tự hào hay là muốn lên mặt? Cô! Tôi làm sao? Tôi không tin, anh Lâm lại có thể quen cái loại người giả tạo như cô. Bên ngoài mặt thì tỏ ra là mình yếu đuối dịu dàng, thế nhưng bên trong thì rắn giết độc địa. Tôi ngoái lỗ tai, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Rõ ràng, bản thân của tôi đối với mấy cái trò ngồi nói qua nói lại như thế này chẳng có chút hứng thú. Thế nhưng nếu không nói Thì cô gái trước mặt của tôi đây Lại cứ tưởng tôi là quả trứng mềm Cô bất mãn về tôi sao? Với anh Lâm à? Chị biết như thế Thì còn ở đây làm gì? Vừa nói, cô ấy vừa lướt mắt nhìn tôi một lượt Hai tay vô thức xiết chặt Chị muốn gì ở anh Lâm? Tôi hơi mỉm cười Ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻ của cô ta Trong bụng thầm suy nghĩ Ngoại hình so với tôi Đương nhiên là không bằng Về công việc cũng chẳng khiến người khác giật mình Về cách nói chuyện Thì quả thật ấu trí Nếu như lầm mà chọn cô ta Thì coi như là tôi mù mắt Nên mới lầm tưởng Anh là một người đàn ông trầm lặng biết vươn lên Khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối, Tôi cười như có như không đáp lời Vậy thì cô nói xem Chúng ta đều là người xa lạ Tôi chẳng có nghĩa vụ gì Phải báo cáo cho cô biết Những suy nghĩ của mình cả Cuộc nói chuyện đẩy lên cao trào, tôi chẳng muốn gây gỗ với cô gái này thêm. Thế nên tôi đứng lên, hướng chỗ lâm đi ra. Lúc này, người đàn ông ấy cũng gần như xong việc. Anh chui ra từ gầm xe, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy tôi đứng cách vài mét, thì hơi sững lại, cất giọng hỏi. Sao không ngồi bên trong? Ở đây nhiều mùi dầu mỡ, người vào không tốt đâu. Tôi khẽ lắc đầu không đáp. Ánh mắt từ nãy vẫn lộ liễu dừng ở bên người của Lâm không rời. Thật ra, tôi đã từng gặp rất nhiều thợ sửa xe chân lấm lem như anh. Nhưng những người đó lại không giống như anh, khiến cho người khác có được cảm giác lạ lẫm, muốn chầm luân thật sâu để tìm hiểu nhiều hơn. Tìm cho mình một chiếc ghế, tôi chọn lấy khoảng trống khô giáo sạch sẽ ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại, dùng chuông y y nhấn nút nghe. Người gọi đến không ai khác, chính là tổng biên tập, Qua giọng nói cũng đủ để tôi biết ông ấy đang tức giận như thế nào. Phạm Vũ Quỳnh, cô đang ở đâu thế? Tôi đã bảo là buổi tối hôm nay tất cả đều không ai được phép vắng mặt cơ mà. Giọng nói của ông ấy khá to. Lâm đang làm việc ở gần bên cạnh, bỗng quay người nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp. Chẳng biết là có nghe rõ được những lời này không? Bây giờ cô ở đâu? Tôi bảo cậu Tình đến đón cô ngay. Tổng biên tập nói tiếp lại Lần này tôi chẳng thể nào giả vờ im lặng Nên đành chống chế Tổng biên tập à Chẳng phải tôi đã bảo Loan xin phép giúp mình rồi sao Chú cũng biết đấy Tôi có việc mới nghỉ Chứ tôi không có việc Tôi sao tùy hứng bỏ chuyện đại trọng như thế được Tôi lại còn không biết tính của cô sao Vũ Quỳnh Đây là buổi tiệc có rất nhiều quan chức Người ngu cũng biết là tôi đang trải thảm cho cô đi đấy Vậy mà cô lại coi như một trò đùa như thế? Tôi biết Nhưng tôi hiện tại thật sự không đến được Được rồi Bận gì thì làm đi Nhưng mà nhớ ngày mai phải đi làm sớm đấy Cô Thái Loan phụ trách chương trình Học hỏi doanh nhân Khóe miệng của tôi giật giật Tuy rằng có chút bất mãn Nhưng vì công việc Nên không thể nào từ chối Cuối cùng chỉ có thể nói Được rồi Ngày mai tôi sẽ đến sớm Chú yên tâm đi Đáp lại một câu để tổng biên tập hồ yên tâm Tôi cúp điện thoại vào túi Xong xuôi, nâng mí mắt lên nhìn Lâm Mọi người đã đi hết Chỉ còn mình anh đứng dựa người vào đầu xe Miệng phì phèo điếu thuốc lá Đang thoát lên từng làn khói trắng Đã xong việc rồi sao? Vậy đi thôi Lâm gật đầu Anh nhìn tôi đầy chăm chú Đột nhiên lên tiếng hỏi Cô có việc bận à? Có cần tôi đưa về không? Không sao đâu, chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là một cuộc xã giao bình thường thôi. Được rồi, vậy đi rửa tay rồi ăn cơm, ăn xong tôi đưa cô về. Lần sau, đừng tự ý đến nơi này nữa, ngoại thành vắng vẻ, nhiều tệ nạn, cẩn thận vẫn hơn. Tôi gật đầu, tất nhiên sẽ chẳng thể nào thỏa thuận với anh việc sẽ không tìm đến đây, nhưng cũng chẳng muốn im lặng nên bèn nói. Anh quên tôi làm nghề gì rồi sao? nhìn tôi nhỏ bé như thế này thôi chứ tôi cũng được học khóa huấn luyện tự bảo vệ đấy làm gì có chuyện dễ dàng bị bắt nạt được lâm mỉm cười thành tiếng có thấy mấy cây võ mèo cào của mình đủ để đánh nhau được người khác sao 28 tuổi mà cứ như 10 tuổi vậy cứ khiến người khác phải lo lắng như thế nghe lâm nói vậy tôi nhìn anh đang rửa tay dưới vòi nước từ từ cúi người xuống thấp mắt chăm chú bọt xà phòng đang trắng chuyển thành đen môi khẽ mấp máy Nói như vậy là anh đang quan tâm tôi à Nếu anh lo lắng Thì lần sau anh đến đón tôi đi Chẳng biết Bởi vì câu nói của tôi quá trần trụi Hay là bởi vì khoảng cách của chúng tôi Có chút quá gần Lâm lại vội ho một tiếng Được rồi Đi vào trong đi Đừng để mọi người đợi lâu đấy Đáy mắt chưa chịu thu lại ý tứ của mình Tôi chậm rãi bước bên cạnh anh Giọng nói vẫn vang lên đều đều Nếu anh chịu đồng ý Thì khả năng an toàn của tôi sẽ nhiều hơn Lâm không đáp Nét mặt của anh gần đi đến nhà ăn Càng trở nên nghiêm túc hơn Thế nên tôi biết ý Chẳng muốn trêu đùa Dù sao thì chuyện này Cũng đều là chuyện riêng của chúng tôi Tôi cũng không muốn người ngoài để ý quá nhiều Đặc biệt là những người được cho là bạn của anh Và cái cô vân cái toán kia Vào đến nhà ăn Tôi đưa mắt nhìn một lượt Phát hiện tất cả đã yên vị Trên bàn có tổng cộng 6 món Hai chiếc ghế cạnh nhau vẫn còn trống Nếu không nhầm Hình như là chỗ ngồi của tôi và người bên cạnh này Bầu không khí từ lúc tôi đi vào Bỗng nhìn trở nên in ắng Không ai lên tiếng Bắt chuyện Cũng không ai mời ngồi xuống Đến cùng Vẫn là Lâm tự mình phá tan đi sự ngột ngạt Bùa vây khắp căn phòng Ngồi xuống ăn cơm đi Tôi không từ chối, cũng chẳng khách sáo, ngược lại vô cùng tự nhiên, kéo ghế ngồi xuống. Lúc này có một người đàn ông ngồi đối diện, lên tiếng hỏi tôi. Em gái, em là bạn của Lâm à? Hai người quen nhau lâu chưa? Người đàn ông này là một người ăn nói sở lời. Lâm nói tên anh ta là Hiếu, tuổi tác nhìn qua chắc sắp xỉ và anh, làn da ngâm đen, hình như cũng không phải là chính gốc ở thành phố A. Dạ, cũng lâu rồi ạ. Chúng tôi quen nhau đợt tháng tư, tôi có về quê của anh ta một lần. Em về quê thằng Lâm á, quê nó ở tận Mường nhé, giáp danh biên giới. Chúng tôi quen nhau bảy năm, cũng chỉ nghe nó nhắc đến vài lần, còn chưa lần nào được về cả đấy. Nói với tôi xong, anh ta cũng ngay tức khắc quay sang Lâm, lớn giọng chất vấn. Ê cái thằng kia, hồi tháng tư, mày xin nghỉ phép về quê, đừng có nói với tao là mày đưa em gái này về đấy nhá. Thế nào rồi? Tính đến chuyện chung thân đại sự chưa? Nhắc đến chuyện nhạy cảm như thế này, tất cả mọi người bao gồm cô kế toán đều đồng loạt ngước lên nhìn chúng tôi. Tò mò có, dò xét có, tức tối cũng có. Tôi đoán có lẽ anh khó chịu, nhưng vì là đồng nghiệp, anh chỉ nói. Đừng có nói linh tinh. Mày không thích ăn thì giữ yên lặng cho người khác ăn đi. Tao nói thật chứ linh tinh cái gì? Mày thử hỏi tất cả mọi người xem. Có ai là không tò mò không? Người đàn ông tên Hiếu vừa dứt lời, thì lại có một người khác lên tiếng. Người này là một thanh niên còn khá trẻ, hình như có đối nghịch gì đó với tôi. Cho nên ngữ điệu, nghe không được hòa nhã, thậm chí còn mang theo cả ý tứ. Anh Hiếu nói đúng đấy. Từ khi làm ở đây, em nhìn chị Vân quan tâm anh Lâm từ bữa ăn giấc ngủ, rồi nhìn anh Lâm cũng quan tâm chị ấy không kém. Còn cứ tưởng là hai người là một đôi cơ đấy Ai ngờ hóa ra là không phải à Bầu không khí vốn đã ngột ngạt Lại vì câu nói này Mà trở nên ngột ngạt hơn Tôi liếc mắt nhìn đám người trước mặt Thái độ chẳng nóng chẳng lạnh Cũng chẳng đợi lâm lên tiếng mà nói luôn Đấy là các cậu cứ tưởng thế thôi Mà cái tưởng đấy thì đương nhiên Sẽ không thể nào là sự thật được rồi Không nghĩ rằng Tôi lại dám đáp lại thẳng thừng như thế Khuôn mặt của chàng trai kia Ngay lập tức trở nên đỏ bừng Đầy tức giận Đoán chừng định lớn tiếng với tôi Thì lại bị Lâm quát Thôi đủ rồi đấy Ăn đi Không ăn thì đứng dậy đi ra ngoài Chuyện của tôi như thế nào Cần cậu lưu tâm à Sự tức giận của Lâm Đúng là khiến cho người khác sợ hãi Cậu thanh niên kia sau khi bị mắng Thì chẳng dám nhìn lên khiêu khích Còn anh Hiếu Thì vẫn sờ lời Tìm chủ đề nói chuyện Để cho bữa ăn không quá căng thẳng Em gái à Em đừng có chớp nhé Tuổi này chưa lớn Nên ăn nói lung tung ấy mà Dạ không sao Tôi sẽ không chớp. Cảm ơn em Thức ăn nhiều lắm Em đừng khách sáo nhé Tôi gật đầu Tâm trạng cũng không có Nên chẳng muốn ăn quá nhiều Chỉ lưng bát đã đặt đũa xuống Ai ngờ Mọi hành động ấy Bị lâm thu vào tầm mắt Anh tự nhiên lấy cho tôi bát cơm nữa Sau đó gấp lại thức ăn Đường ấn mày lại nhíu lại không hài lòng Đừng có kén ăn như thế Tôi có cán đâu Thế thì ăn thêm bát nữa đi Tôi mím môi Vì người lên tiếng là Lâm Nên cũng cố gắng cầm đũa Đúng lúc gần xong Loan gọi điện đến Đoán chừng là đang tức giận Nên giọng nói mang theo phần khó chịu Vũ Quỳnh Tôi làm hết sức rồi đấy Nhưng mà lão Hồ vẫn quyết đẩy chuyên mục đó cho chị. Lão già này, chắc là mấy ngày nay bị vợ cấm cửa, thế nên mới xấu tính như vậy. Được rồi, vừa nãy tôi cũng nhận được điện thoại của ông ấy rồi. Cái gì cơ? Lão già đấy gọi cho chị à? Mẹ kiếp, tôi đã bảo là chị có việc bận cơ mà. Thế mà lão vẫn không buông một hai chút giận lên tôi, rồi còn bảo ngày mai cho tôi đi miền núi một chuyến nữa đấy. Cô yên tâm đi. Nếu cô phải đi, tôi nhất định sẽ đi cùng cô. Vì không muốn Loan nói quá nhiều, với cả không muốn những người này chú ý, nên tôi chỉ nói đại khái vài câu rồi cúp máy. Tôi nghĩ, có lẽ là Lão Hồ thật sự tức giận, chứ không phải là đùa. Thế nên ông ấy mắng cả Loan và tôi. Nhưng mà có điều tôi vẫn không hiểu là ai đã tác động khiến cho một việc còn con bị đẩy lên thành chuyện nghiêm trọng như thế. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ Tôi bỗng nhìn nghe thấy Lâm nói nhỏ bên tai Có chuyện gì sao? À không có gì đâu Bạn tôi uống rượu say Nên nói xả một chút ấy mà Được rồi Ăn cơm nốt đi 9 giờ Lâm đưa tôi trở về con hẻm nhỏ quen thuộc Đèn điện ở đây Đã được thay bóng mới Nên ánh sáng có một chút rõ ràng hơn Chúng tôi đứng mặt đối diện với nhau một lúc Hai cái bóng chồng lên Sự im lặng tĩnh mịch bao phủ lấy Không ai nói chuyện Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình Cuối cùng Sau vài phút Vẫn là tôi lên tiếng phá vỡ Có muốn lên nhà ngồi một chút không Thôi muộn rồi Để hôm khác Tôi gật đầu Cũng hiểu ý của anh là gì Nên bản thân chẳng nói đến vấn đề ấy nữa Tay của tôi đưa túi áo cho anh Cầm về mặc thử đi Nếu không vừa thì bảo tôi Hôm sau, tôi đổi cách khác. Lâm đưa mắt nhìn chiếc túi, rồi lại ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt lúc này đã có một sự thay đổi rõ rệt. Anh không đưa tay ra cầm lấy, cũng không lên tiếng nói chuyện. Không gian tĩnh lặng, nhất thời khiến trái tim của tôi đập nhanh hơn. Tại sao lại mua cho tôi? Là quan tâm tôi sao? Tôi mím môi, khẽ nâng mí mắt nhìn lên, qua một lúc mới cất giọng. Anh nói thử xem Lâm im lặng Anh không nhìn tôi Đôi mắt đen lấy dừng lại ở chân cột đèn Khoảnh khắc ấy tôi tưởng Anh sẽ lên tiếng từ chối tình cảm của mình Sắc mặt ẩn trong bóng tối Có một chút không được tự nhiên Tôi ngửi mùi khói thuốc của anh Ngửi mùi hoắc hương Lẫn mùi dầu máy trên người của anh Miệng rõ ràng muốn nói Nhưng lại không biết phải nói như thế nào Nói từ đâu cho phải Đúng lúc này Anh bỗng cất giọng trầm khàn Vũ Quỳnh Tôi là một người vô cùng kém cỏi, Tiền không có Nhà không có Công việc lại thấp kém Đến bản thân còn chẳng nuôi nổi Thì làm sao có thể chăm sóc được cho ai Không phải là tôi chê cô Mà là cô xứng đáng tìm được người tốt hơn Vì thế Đừng đặt tâm tư ở trên người tôi nữa Nghe xong những lời này của anh Tâm trạng tôi càng trở nên nặng nề Lầm ngực nhói đau Tôi muốn nở một nụ cười thản nhiên như mọi lần Nhưng mà cố đến mấy Vẫn chỉ là một nụ cười gượng gạo Đầy chống chế Lâm à Thật ra tôi đã nghĩ rất kỹ rồi Đúng Tôi đã nghĩ rất kỹ Đã dùng thời gian suốt một tháng qua để nghĩ Tôi không còn là cô gái 20 Tôi cũng biết Mình lựa chọn như thế này Tương lai cuộc sống sẽ rất khổ cực Nhưng mà trái tim lại cứ không theo lý trí Thì phải biết làm sao Tôi nói với Lâm Tôi tuy là một công chức Nhưng tiền lương cũng chỉ sàn sàn Được giống như anh thôi Chẳng phải là cao sang quyền quý gì cả Tôi còn mang theo cả một người em bị bệnh Tôi cũng rất tự ti Khi muốn bắt đầu một mối quan hệ nào đó Anh nói anh không có gì Vậy chúng ta giống nhau rồi Tôi cũng không có gì cả Tôi... Bức tường kiên cố bị sụp đổ Tôi không kìm lòng được mà nói một chàng thật dài. vành mắt theo đó cũng vô thức trở nên ươn ướt. Tôi nghĩ nếu lần này Lâm từ chối, tôi sẽ không mặt dày bám lấy anh nữa. Sẽ trở về là một Phạm Vũ Quỳnh bất cần của tháng ngày chưa gặp anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là cuối cùng thì cô phóng viên Phạm Vũ Quỳnh đã chính thức tỏ tình với Lâm rồi. Hãy chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập tiếp theo thì Lâm sẽ trả lời câu tỏ tình này như thế nào nhé. Và không hiểu sao, sao có một cái cảm giác là sau khi hai người này yêu nhau, thì sóng gió mới chính thức ập đến. Bởi vì với cái tiêu đề là cám dỗ, thì chắc chắn không thể nào, không có điều gì xảy ra được. À, và sao có một cái cảm giác là ở cuối tập truyện này thì à, Phạm Vũ Quỳnh cô ấy có chia sẻ rằng là vì sao cô ấy lại bị chuyển sang chuyên mục mới, hình như là có sự tác động của thế lực nào đấy. Nếu như mà Sa đoán không lầm Thì thế lực đấy là giám đốc Vĩ Sa hình dung như vậy thôi Không biết là quý vị và các bạn có đồng ý Với suy nghĩ của Sa hay không Thì mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới nhé Và đừng quên đón nghe tập tiếp theo Của bộ truyện này Và nếu như cảm thấy hay Mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé Anh Sa cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ xin chào tạm biệt Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập tiếp theo